Có những Phật tử còn đặc biệt hơn Là mua xe lên nhờ Thầy lái dùm dòng. <cười> Trước khi Pháp Hòa đi qua đây thì có một cô Phật tử ở Việt Nam qua thì cô đi qua thì buổi chiều đó cô đang ngồi trong chùa với mấy chú Thầy cô mới lật đật cô chạy vô Thầy ơi Thầy Thầy có khỏe không Thầy Còn nhờ Thầy ra xe dùm con chút có quà tưởng cái vụ gì đưa chìa khóa cho thầy con mình tưởng cổ cúng chiếc xe. <cười> tưởng cổ cúng chiếc xe nó già già thôi khỏi. Ở nó nó già khâu. Thằng con trưa của con nó mới mua chiếc xe, con nhờ thầy vô ngẫu chút cho nay lấy hình. <cười> Cô mới móc trong túi cô ra một cái tượng. Tượng Phật mà Phật ngồi. Mà bây giờ mấy cái ông mà làm tượng Phật Ông tâm lý dữ lắm. Nếu say rang chiều là hướng rang trước Mà quên nhìn cái ông tài xế rồi. Bây giờ ông tạo cái tượng có hai mặt. <cười> sao qua ra Thấy thằng con trai Nó sao nó cứ cầm cái tượng Nó cứ kéo tới kéo lui. Nó tưởng đâu là phải để ngay trước mặt nó mà quý vị biết cái bằng lấy cái cái tay lái nó thằng dày rỡ trên nó có cái ngôi tròn tròn vậy nè. Nó tưởng nó là phải để ngay đây. Bây giờ nó đang phân vân hai chuyện, một là gắn không dính. Hai mà nếu gắn ở đây á thì cản trở cái cái cái cái cái mặt nó làm sao nó lái. Chà nó cứ ngồi nó rầu hoài, mà không biết làm sao cái con bò nó háu háu con phải gắn đây con gắn đây nè. Bà má chạy ra tới cái Được không thầy? Được không thầy? Không được con còn cái khác. À, ở trong túi bà móc ra mấy cái luôn bà coi có Nghĩa là Phật nào treo được treo lên. Cái thì um, quý vị biết đó là để cái cái tượng Phật như vậy rồi. Đưa chìa khóa cho thầy con. Thầy lái xe dầu. Xong rồi bà chưa chịu nó thầy thầy thầy đứng ngay đầu xe lên. Khoa qua đó bộ bữa nay hốt hội. <cười> hồi nào giờ mình làm thầy chùa tụng nắm cưới biết. <cười> đám tang biết mà chưa biết vụ này à. <cười> Nhưng mà mình theo Phật rồi, củ giả hằng thuận chúng sanh. Chúng sanh muốn sao mình cũng afternoon hết. <cười> afternoon nghĩa là chiều á. If you want I afternoon you. Mà nếu mà mình ông thầy mình nói dạ tôi không biết vụ này là Ashley Tiger. Xấu hổ lắm. Tao thôi thì cũng giả bộ ra đứng một chiếc xe bắt ấn rồi. Chào cha bà khoái quá hết cả. Thầy lưng quá. Trước khi đi vô mình cũng thồng với con câu chứ bộ Lái xe cẩn thận nghe con <cười> Con mà lái không cẩn thận là thầy hốt hội Thưa đại chúng là bây giờ mình đặt ra một cái công án cho mình Cái công án nghĩa là một cái đề mục Phật có trong xe không Như vậy thì cái ý niệm mà mình treo Phật trong xe không phải để Phật phù hộ cho mình Mà bởi vì Phật nghĩa là người giác ngộ Mà Phật treo ở đó là để Phật soi với mình Cái tượng Phật treo trong xe là vật ấn tâm Còn mình có lòng mình thỉnh Phật để treo trong xe là tâm ấn Phật mình đi ngang mình thấy một cái hình đẹp thích quá liền nghĩ tới chiếc xe mình đó là tâm ấn phật kể từ giây phút mình đem phật mình để trong xe thì cái đó là phật ấn tâm nhiều khi mình ngồi trong xe người ta lái ẩu mình vừa định quay kiếm xe xuống mình đưa ngón giữa phật chiếu tướng mình à giáo xe mô Phật. Hồi nãy mình có ngóng nè. Mình nhờ có cái tượng Phật đó. Cái Phật đó là Phật Ấn Ấn Tâm. Tâm mình nó chuyển. Không có một người nào đi ngang hình Phật mà dám chỉ trỏ nói những cái điều bất kính. Như vậy thì cái hình ảnh của Phật nó có cái công năng Để trị những cái thô của chúng ta Mà đặc biệt cái thô từ cái lời nói Đặc biệt là khi chúng ta lái xe Mà chúng ta có cảm giác Một người lái ẩu Là mình muốn chửi họ liền Thậm chí quay kiếm xuống Đi đầu thai hả mày <cười> Ảnh hưởng phim Tàu Hồi đó Việt Nam có câu đó Có phim Hồng Kông Rất cũng có câu đó Cho nên nó mình treo Phật ở trong xe Xây ra xây vào thậm chí mình treo cái hình đều là cái mang cái ý nghĩa nhắc nhở mình Mình đi ngang một cái bức tượng quan âm ở để ngoài tiệm Ồ mình nhớ tới ở nhà mình có cái đoạn tủ Cái tủ đó để được cái bức tượng đó Nhìn thấy cái tượng đó thích thì lấy tâm ấn vật Nhờ Thầy đem chú nguyện Thì lúc đó Thầy cũng lấy tâm ấn vật Thầy chú nguyện vô trong đó Thầy nói gì? Không biết Nói rồi quý vị làm rồi là Thầy làm gì? <cười> thì Thầy chú nguyện vô trong đó rồi Thật sự Thầy cũng có nói gì đâu Đơn giản lắm Hôm nay có Phật tử thí chủ này tên này nè Thỉnh Ngài về để an vị ở nhà, ngưỡng mong Ngài gia hộ cho quý Phật tử. Thân tâm an lạc, tâm bồ đề tăng trưởng. Nói chung là mình đặc biệt luôn thiệt sự thưa đại chúng Pháp Hòa không bao giờ thiếu câu này. Gia hộ cho Phật tử tính tâm kiên cố. Không bao giờ Pháp Hòa cầu nguyện cho Phật tử mà thiếu câu đó. Bởi vì chỉ cần quý vị có niềm tin bất hoại để chánh pháp. Thì đạo Phật mới còn Quý vị mà lung lay niềm tin Thì đạo Phật mất Đặc biệt là khi mình ở một cái xứ này Quá nhiều những cái Mà làm cho chúng ta lung lay Cho nên lúc nào Pháp hòa Thậm chí một đứa nhỏ Ba mẹ nó ẩm nó lên Nhờ thầy chú nguyện sao nó khóc đêm hoài hay là nó ăn, nói chung là người ta có niềm tin Phật pháp ta mới tới. Nhưng mà mặc dù cái tin đó chưa phải thật là chánh pháp. Nhưng mà người ta còn ẩm nó lên chùa nhờ thầy còn đỡ hơn là người ta không không nghĩ tới. Mình phải thấy cái đó. Cho nên luôn luôn pháp hòa chỉ mong quý vị một điều là tín tâm kiên cố, khởi niềm tin với chánh pháp với tam bảo càng ngày càng lớn. Chưa bao giờ có hoàng nguyện gì cho bản thân mình, cho gia đình, cho cha mẹ, cho anh em cũng có Luôn mong Phật Pháp trường tồn mà có người chánh tín thì Phật Pháp mới trường tồn được Thậm chí quý vị đi thỉnh một cái tượng Phật về quý vị đeo trong người Và với cái ý niệm là đeo để Phật phù hộ cho mạnh giỏi Chứ đâu có ai nói Con đeo để mỗi lần con giận Con nhìn Phật cho con bớt giận đâu Không có Phần lớn là cho con mạnh giỏi không Rồi bây giờ mình đeo như vậy cái Mình mới nói vậy đi Trong nhà vệ sinh thì sao Có người mới bày nó hả miệng để Phật vô Mô Phật Mình mà mình mình Mình Đem cái tượng Phật mình để vô trong miệng Mà mình ngậm với cái ý niệm là ở ngoài này nó dơ Chắc trong này nó sạch Đặc biệt là mới ăn tô phở Mới ăn cái gì đó Thành thử ra Nếu nói là dơ Thì cõi ta bà này không chỗ nào mà không dơ Mà nếu nói là sạch Thì không có chỗ nào mà không sạch Bởi vì cái quan trọng là tâm mình sạch Đấy, quý vị đưa ly nước Quý thầy bắt ấn Quý thầy vẽ vẽ vẽ Kêu nước cam lồ Cam là ngọt Lộ là xương Rồi thầy rải rải cái hứng Mờ nãy mà à, cầm cái ly không mà rải là sợ Có thầy quậy quậy trong đó, Hỏi quậy gì Án si bùa lặng tẳng Cho nên cái tin của mình cũng không sao Nhưng mà từ cái tinh đơn giản Cái tinh đơn thuần Cái tinh sơ cơ Mình hãy đưa cái tinh mình lên tới cái chỗ gì Cao độ là tránh tin Quý Thầy á, là hàng thuận chúng sanh Đa số là Phật tử sợ xui Sợ bệnh, sợ đủ thứ Thì thôi quý Thầy phải tùy thuận Nhưng bây giờ hôm nay Pháp Hòa thưa Với đại chúng một điều là Mình đừng đặt vấn đề là phật hướng về hướng nào mới tốt mà mình phải hỏi là mình có hướng phật không thậm chí mình thào phật ở trong nhà mà mình có hướng phật không lâu lâu phật hòa có việc đến nhà phật tử có công việc bất cứ nhà đình nào cái việc phật hòa đầu tiên đến là phật hòa đi tìm bằng phật phật hòa xá xá phật xá ông bà của quý phật tử đó thờ Mà hể Pháp Hòa mà thấy một cái bàn Phật mà trang nghiêm trong bụng mình vui lắm. Mà thấy một cái bàn Phật mà trời ơi nước bông thì nó nó đột ngầu. Mà cái bông nó héo ngoắt xuống dày mà trái cây nó úng nó thối lên. Cái mình mới nói cô có giấy không? để Pháp Hòa đi clean giùm cho. Pháp Hòa thấy bàn Phật chưa mà chịu không có nói. Cho nên mình thờ Phật mà hằng ngày Phật ở đó với mình mà mình chỉ thỉnh Phật về một lần mà tâm mình cả tháng không hướng Phật. Phật thì rõ ràng hướng mình, nhưng mình không hướng Phật thì làm sao mình thỉnh Phật? Cái câu là thỉnh Phật an vị, an là an ổn, vị là vị trí. Thỉnh Phật an vị trí đó như nhà mình góc cạnh nào mình thỉnh Phật an vị thì mình cũng đừng quên rằng Ngay cái giây phút đó Phật phải an vị trong tâm mình Mình phải an một vị một đức Phật trong tâm mình Để bất kỳ mình đi đâu Ví dụ như mình lái xe Mình lái tăng cái speed lên Mà quý vị thấy không Mình hơn người ta có một chiếc xe Cũng để làm gì Tới được tới đâu Vậy mà chỉ hơn một chút thôi là tai nạn có xảy ra Mà mình chỉ cần mình dừng xe lại Mình nhường tan chiếc thôi Chừng 5 phút Mình trễ 5 phút và mình sớm 5 phút Đâu có tới đâu Nhưng mà nếu mình không cẩn thận Cái đó Thì mình có thể gây tai nạn Mà một khi mà tai nạn Xảy ra thì có thể mình chết Hoặc là mình bị một ít Thương nặng Thì chừng đó mình mất tất cả Mất sức khỏe Mất sức khỏe là mất nội tài Mất nhà, mất cửa, mất xe, mất tiền, mất bạc gì đó là mất ngoại tài Tim gan, phèo phổi, lá lách, ruột già, ruột non Trong cơ thể mình là nội tài Những vật chất xung quanh mình có mình đang hưởng là ngoại tài Cho nên quý Phật tử mà đăng ký mà cho người ta À, những cái tiên gan gì của mình đó Cái đó là bố thí nội tài Còn mình thấy đâu người ta thiên ta bảo lục Mình cho tiền cho của là ngoại tài Mà mình không cẩn thận Mình chỉ hơn muốn hơn 5 phút mình hơn Mình không chịu lùi một chút Thì chuyện nó sẽ lớn nó sẽ xảy ra Thì ngoại tài nội tài đều mất hết Nó có một cái bài thơ bài kệ Khi mình lái xe Nó có mình phải đọc cái bài kệ đó Trước khi cho máy nổ Tôi biết tôi đi đâu Xe với tôi là một Xe mau tôi cũng mau Thường thường bây giờ Xe nào cũng có cái Cái remote Ngồi trong nhà bấm một cái hai mấy phút, năm bảy phút sau cái xe nó ấm rồi mình ra. Đặc biệt là Canada, phần lớn là có bởi vì xứ lạnh, mùa đông tuyết nó ngập xe, phủ xe. Mà bây giờ mình ra, mà mình quý vị biết không, mình ra đó, mình để cái chìa khóa vô mình đèn rồi mình đóng cửa lại. Đôi khi mình quên cái mình lóc cửa xe. Rồi thậm chí mình để như vậy mình quét tuyết rồi mình đi vô trong nhà, ra tới là mất xe, bẩn bỉ hoái gì. Cho nên bây giờ người ta có cái remote control nó tiện lắm Mình bấm nhưng mà rồi Mình bấm cái đó là mình có thần thông Mình có thần thông rồi đó Ngồi một chỗ mà chuyện gì nó cũng có thể Mình biết được là có thần thông thôi Nhưng mà cái đó chỉ mới thần thông tay chân thôi Mà mình còn phải có thần thông ở trong cái tâm thức của mình Hồi trước các người ta không có biểu mình phải cài xe an toàn, cài dây an toàn. Nhưng mình cái tai nạn xảy ra nhiều quá thì phải có dây an toàn. Bây giờ các tổ chế cho mình thêm bài kệ cài dây an toàn. Một phần ba tai nạn xảy ra tại gần nhà, biết vậy tôi cẩn thận dù không đi đâu xa. Cái tức tắc chết là tại mình ỷ lại đó Chứ đi xa mà cài beo là chuyện thường rồi Đây qua đó mà cài beo là chuyện Nhưng mình đâu có biết Chuyện tức tức thị lai xanh Chỉ cần một hơi thở thôi là mình đã qua thế giới bên kia rồi Phù nghiệp hệ thọ thân vị miễn hình lụy bẩm phụ mẫu chi di thể giả chúng duy như cộng thành tuy nã tứ đại phò trì thường tương vi bội vô thường lão bệnh bất dữ nhân kỳ Triêu tồn tịch vong sát na dị thế sáng còn tối mất trong một sát na mình đã qua thế giới mình đã qua đời khác rồi sát na dị thế là đổi một cái thế giới thế thì mình đâu có đâu có đâu có được như vậy cho nên cái bài đó là cái bài một công án, một câu thần chú, một phần ba tai nạn xảy ra tại nhà mình. Xin lỗi xảy ra tại gần nhà. Biết vậy tôi cẩn thận dù không đi đâu xa. Có một cái ông đó ông làm mà ông làm mà manager cho một công ty bán đất nghĩa trang. Có bữa Phá Hoà đi đánh tang thì gặp ông Ông mới nói Trời ơi tôi lúc này tôi bị xui lắm Hỏi làm sao vậy? Tôi bị phạt Overspeed hoài Phá Hoà mới hỏi ông bị phạt bao nhiêu Ông nói giờ cái tích kịch cũng vài trăm Ở Mỹ có bị vậy không? Vài trăm Ồ Phá Hoà mới nói như vậy là bây giờ Tôi cho ông một bài kinh nghe không Overspeed Hai trăm rưỡi ba trăm Làm cái giấy nhỏ nhỏ dán ngay cái Cái bằng lái xe đó Nếu mà cái câu đó mà nó dán ngay đó Mà nó có khả năng Nó soi chiếu mình Nó làm cho mình chậm lại Thì nó tương đồng với cái hình Phật Có mấy em thanh niên nó lái ẩu lắm Mình ngồi con xe nó mình nhắm mắt Niệm Phật không dám làm gì Mà cái chân của mình nó cứ đạp thắng miết Đi xong về mỏi chân quá Pháp Hòa mới nói Con có thương con của con không? Dạ thương chứ Vậy con chụp hình đó treo ngay đây Để khi mà mình sắp sửa ẩu Thì mình nhớ tới con mình Lỡ có chuyện gì bỏ con vợ lại nghe không? Cái hình đó Cái hình đứa nhỏ đó Bằng với tượng Phật Đâu nhất thiết phải treo Phật Treo một cái lá bồ đề treo một cái cây thông cho nó thơm giống như ở đây xe ta hay mua cái car gì đó, fresh để cho nó thơm vậy. nếu mà mình bước vô xe mà cây thông đó, cái mùi thơm nó làm cho mình tỉnh táo, mình lái xe nhắc nhở mình, thì cây thông nó bằng hình vật mấy đứa nào mà nó hay nóng giận nói bậy, nói bạ, nó có quà biểu chụp hình đứa con, bỏ con cell phone mỗi lần mà giận lên sắp sửa nói bậy, nhìn con cha để phước lại cho con nói bậy gái hưởng. Con trai để phước lại cho mẹ, để phước lại cho con trai nghe, nó nổi giận nói bậy con trai lãnh đủ, nhắc mình vậy. Cho nên cái cái hình Phật hay là những cái câu châm ngôn nó nó có cái công năng nó giúp cho mình điều phục lại. Quý vị thấy có nhiều khi Mình à, đây Thí dụ như cái cổng chùa hải quan Mình đi ra một là quẹo trái Một phải quẹo đó Mà có những người Người ta cứ lái tới lái tới là Mình cứ nhích nhích đi nè Rồi nếu như mà mình gấp một cái Mình đi ra là tai nạn Mà quý vị sẽ nghe những cái tai nạn như vậy Thường xuyên lắm Mà thế thì bây giờ mình treo Phật ở Trong đó không lẽ Phật cũng phù hộ Mà rõ ràng tôi có đem lên Thầy có chú nguyện mà Không lẽ thầy chú lộn Cho nên thưa đại chúng Không phải có Phật ở trong đó Rồi là mình ý lại Phật. Bây giờ thưa là bây giờ Thí dụ như mấy ông cảnh sát Mà mấy ông đứng dọc đường Bây giờ mấy ông có mấy cái kỹ súng Mấy ông bắt <cười> Mấy cái ông đó cũng giống như Phật vậy đó Cho mình chậm bớt lại Không có mấy ông là mình over Thay vì mình chửi mấy ông Ai bắt mình nếu mình đi đúng đường Mình đi đúng luật đâu Mình chỉ bị phạt khi mình phạm luật thôi Nhưng mà đa số Lúc bình thường không nói gì hết Mà hãy bị phạt là chửi Chửi mấy ổng Tội nghiệp Mấy ổng nếu mình quán chiếu Mình tư duy Thì mấy ổng là những người hộ pháp thiện thần Giúp cho mình Hồi nãy bóng ngoài đi ngang qua Thấy chùa có treo tượng hộ pháp ở trước nhiều lắm ở Việt Nam, các quý vị có biết là cái đường lên Đà Lạt có mấy cái miếu không? Có mấy cái miếu, nhiều khi người ta dựng lên mấy cái miếu đó, đó, mấy cái miếu đó linh lắm, thờ những cô hồn các đảng những người mà tai nạn ở đó, mà hễ mà đi tới cái cua đó mà thấy cái miếu đó, đó là lột nón xuống, lái chậm lại, sợ cô hồn giục. Như vậy thì cái miễu đó có công năng làm gì Chậm chúng ta lại Mà giảm tay này Cho nên thưa đại chúng á Đối với Phật giáo á Chúng ta không bác cái gì hết á Không có bác ai hết á Nhưng mà chúng ta biết hướng người ta Từ một cái tin tưởng rất là sơ cơ Đi đến một cái tin Trong sáng mà làm đẹp cho cái đức tin Ví dụ như các vị Mà thờ Ông ông gì ông táo đó. Ông táo có mình đâu có thờ. Nhưng mà đa số nhà nào cũng tin là ở, ở dưới bếp có ông đó, ông táo. Ở ngoài trước mình thờ ông gì? Ông thiên. Ở giữa nhà mình thờ ông gì? Ông bà. <cười> ở trước thờ ông thiên, vô nhà thờ ông bà, ở nhà thờ ông bà. Ở làm thờ? ông táo, vậy là ba ông chấn ba chỗ. Mình muốn làm ăn mà làm ăn mất chấn không có chỗ nào được. <cười> ra ngoài có ông thiên ông ngó, ra bếp mà ăn dụng bảy bà ông bắt. ở trước này mà cũng ông bà cũng ngó tới ngó lui mình. Cho nên đó là cái ý niệm ông bà mình ngày xưa tạo những cái hình ảnh như vậy thờ cúng như vậy, chẳng qua là muốn nhắc nhở chúng ta sơ thiện trung thiện hậu thiện chữ thiện là khéo là tốt đầu cũng phải tốt giữa cũng phải tốt sau cũng phải tốt một người học Phật pháp đó, người ta học Phật pháp ba là thời kỳ sơ thiện trung thiện và hậu thiện lúc nào cũng phải có cái thiện lành ông thần tài á nếu ổng là thánh Tại sao để ổng dưới đất thờ Thánh thì phải lựa chỗ nào cao cao Chứ thờ dưới đất ổng buồn chết Nhưng mà bởi vì ổng mang cái tên rồi Thổ địa Thánh tử phải thờ thấp thấp để ổng xuống cho nó gần Mà thổ địa thì thường thường đi chung với gì Thần tài Tâm mình là thổ địa đây Gia đình cái này cái nhà này thổ địa Nhưng mà tiền của mà thổ địa biết giữ Thì tiền của mới không mất Cho nên tiền biết xài là thần tài Tiền xài phí là thần tài đi chơi Quý vị thấy người ta cúng trà cho ông thần tài Người ta cúng năm chung Tượng trưng cho ngũ phương Trên cái bảng có ghi mà Ngũ phương ngũ thổ Đông Tây Nam Bắc Khoảng giữa Cho nên đó Mình đeo Phật Ở trong người của mình Mình thờ Phật ở nhà Rồi mình thờ Phật trong xe Mà rốt cuộc mình chỗ nào cũng có Phật Mà không có cái lúc nào mình có Phật hết. Nhà thì thờ Phật Xe cũng có Phật Mà thậm chí trên người mình 24 trên 24 có Phật Mà ngôn ngữ không có Phật Hành động không có Phật Ý nghĩ không có Phật Thì Phật nào phù hộ mình nổi Phật hướng về mình rồi Mà tại sao mình không hướng Phật Mình đeo cái ông Phật trong này Để cầu Phật mạnh giỏi Mà mình nói mậy người ta đánh mình Thì làm sao mình mạnh giỏi nổi? Mình mạnh là phải giỏi Còn mạnh mà dở thì không nên mạnh Giỏi cái gì Giỏi điều phục Giỏi điều phục Cái tham, cái sân, cái si Những cái tích kỹ nhỏ nhoi của mình thờ phật như vậy là thờ có ánh sáng tại sao trên bàn thờ phật mình ở giữa để lư hương hai bên hai cây đèn trí tuệ của phật trí tuệ của mình ngang nhau bát hương là giới ai cũng phải giữ giới nghe Sát sanh trộm cắp tà dâm Nói dối uống rượu Thắp hương thắp ba cây Là giới là định là tuệ Nhưng mà một cây cũng được Bởi vì trong định có giới Có tuệ trong tuệ có giới Có định Một cây thôi Bên này bình hoa là nhân Bên này trái cây là quả Không bao giờ mà Phật giáo không nhắc chúng ta Đừng quên cái đạo lý nhân quả Hoa là nhân mà trái cây là quả Anh muốn tốt thì anh phải làm tốt Anh muốn nhà anh yên thì anh phải giữ cho nhà mình yên Phật ở đó chỉ là cái người Làm cái biểu tượng Phật là biểu tượng, tưởng Phật là biểu tượng Mình lại hi không cái tưởng Phật mà rốt cuộc Phật là do mình hùng tiền đã làm mà Phật hung tiền, mình hung tiền, mình làm tưởng Phật Mấy giờ Phật phù hộ lại mình làm sao Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là Phật không phù hộ Mà Phật phù hộ cho mình bằng cách là Phật chỉ cho mình cách đi và cách sống Mình muốn tới chùa Huệ Quang Có mấy đường để tới Mà đi đường khác là không được Quẹo chỗ khác là không vô được đây Cho nên có cái bài sám hay lắm Hồi nhỏ qua cuộc Muốn đi có một đường này Có đường nào khác hết đó Nhất tâm niệm Phật có ngày thoát ra Anh muốn tu theo Phật mà anh đi đường khác sao gặp Phật Muốn đi có một đường này Nhất tâm niệm Phật có ngày thoát ra Cho nên lại Phật là mình động khao Chí gì Chí tâm Hay đọc là nhất tâm nhị tâm, tam tâm, tứ tâm là không được Phải nhất tâm Nhất tâm hướng về Phật Nên Phật chúng sanh Tánh thường rộng lặng Mình nói con và ngài Hai cái tánh của con với Phật Bằng nhau không có khác Phật chúng sanh Tánh thường rộng lặng Đạo cảm thông Không thể nghĩ bàn Cái chỗ tương ứng Thông cảm giữa con với Phật Không thể nghĩ bàn bây giờ con đứng ở đây, con đứng ở đây mà nếu mà xung quanh này có 10.000 tấm kiến thì thân của con sẽ hiện trong 10.000 tấm kiến, lưới đế châu ví đạo tràng, 10 phương phật hiện hào quang sáng ngời, trong con có 10 phương chư phật, 10 phương chư phật có trong con, tụng kinh như vậy niệm Phật như vậy, thờ Phật như vậy, ai nói mình mê tín? Ai nói mình mê tín mà mình biết hướng nghĩa là Phật là ngồi đó nhưng mình phải hướng Phật. Ví dụ như bây giờ quý vị vô chánh điện, quý vị phải đi tìm Phật, hướng về Phật mà lại. Ngày xưa ở bên Trung Hoa đó có một vị tổ đạo hiệu của ngài là Trí Khải Đại sư. Ngài chỉ vì muốn cuốn kinh Lăng Nghiêm á từ Ấn Độ sớm trở về Trung Quốc. Mỗi ngày ngài đứng ra cái đầu ngọn núi hướng về cái hướng mà Ấn Độ á hướng hướng về đầu đó, lại sáng nào ngài cũng đứng ngày lại về cái hướng đó cầu cho cái bộ kinh Lăng Nghiêm sớm về đất nước Trung Hoa và quý vị biết ngày lại 18 năm trường 18 năm trường Đến khi ngày tịch bộ kinh vẫn chưa tăng Sau này bộ kinh mới về tăng Rồi có những trường hợp Có nhiều người người ta Thương đất nước, thương quê hương Bao nhiêu năm trời người ta không được về Thì người ta hướng về Cái, cái đất nước nào Mà người, người ta đang ở đâu Mà đất nước đó ở hướng đó Thì người ta hướng về đó Quý vị thấy không Vợ chồng Khi cưới nhau Hai người cũng phải hướng về nhau Lễ nhau một lễ Cái đó gọi là giao ban Mình muốn mọi việc nó tốt Hãy hướng về nhau Thế thì bây giờ Phật đã hướng mình rồi Còn chúng ta làm một việc thôi là mình phải hướng Phật Chân bước nhẹ lên thềm hoa cửa Phật Lòng từ bi nao nức bỗng trào nhấn Nhìn khói hương nghi ngút tự bàn cao Thầm khẩn nguyện chúng sanh đời bớt khổ Chỉ cần chúng sanh có tỉnh giác Nhất định sẽ giảm khổ Đạo Phật là đạo cứu khổ mà Cứu cái gì? Cứu từ cái nhân Đừng làm cái đó khổ Thật sự ra bây giờ thưa đại chúng nè Lỡ mình khổ rồi Phật cứu được không? Được chứ mà cớt cỡ... Cũng giống như mà trước khi may vá gì đó, Thà là may cái mới Mà ai may trật mà biểu mình sửa thì sao Cực hơn sửa được Mà cực hơn Còn trước khi nó là cái gì Thì tại sao mình không làm cái cho nó chuẩn Cho nên nó, nó có cái thước Đo Thước đo này là gì Tư diệu đê Khổ Tập diệt đạo Đây là khổ nè, nguyên nhân của khổ nè. Tôi hiểu ra rồi thì dù chưa hết khổ nhưng mà tôi đã hiểu lý do nào tôi khổ. Sự tỉnh lặng bắt đầu có mặt. Sự an lạc bắt đầu có mặt. Bây giờ tôi chỉ còn làm một việc là đi tìm con đường dứt khổ. Bất cứ làm việc gì lấy tứ diệu đế ra làm cái thước đo. Việc này lạnh nè Vì sao nó lạnh nè Và con đường nào dẫn tới điều lạnh Cho nên giáo lý nào Pháp môn nào Việc làm nào mà thiếu tứ diệu đế Thì nó chưa hẳn là Giáo lý của Phật Mình than mình bệnh Đó là khổ đi bác sĩ bác sĩ nói nguyên nhân bệnh đó là tập Ồ, cảm ơn bác sĩ hôm nay tôi đau hoài mà tôi không biết tại sao bữa nay tôi biết cái bệnh tôi tôi đỡ lo đỡ lo là giảm khổ rồi mặc dù chưa hết ngay cái giây phút đỡ lo là diệt hết giờ rồi Rồi bây giờ nếu bác sĩ chỉ cho tôi làm sao tôi hết bệnh Bác sĩ chỉ công thức ăn uống uống thuốc làm sao Điều trị? sao lạc đạo Khổ tập diệt đạo khổ đế Tập đế đạo đế diệt đế và là tứ diệu đế Cho nên tứ Cái giáo lý tứ diệu đế là cái giáo lý căn bản Mà là cái giáo lý thâm sâu Mà cái giáo lý không ai mà không thể không biết Phật tử là phải biết tứ diệu đế sinh khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ, ghét mà gặp hoài khổ, thương mà phải xa khổ, thương phật tử ca li quá mà phải thứ hai phải đi về khổ. <cười> Nhưng mà không sao, khổ như vậy rồi thì cái chân lý nó lóe lên liền.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 Cho nên cái khổ nó ló lên thì cái cái cái cái tội giác nó có mặt. Cho nên đạo Phật không từ, nghĩa là khổ là một sự thật mà mắc cái gì mình phải chạy. Mà mình chấp nhận được nó là đạo có mặt. Sợi già mà có tránh được già đâu. Sợi tóc bạc nằm rơi trên gối ta lặng nhìn hương tiếc mỗi thu qua. Còn gì đâu Khi bóng xế vừa hoa Lòng muốn tiếng mà chân vừa thấy mỏi Cầm sợi tóc lên Tim thổn thức nghẹn ngào lên tiếng gọi Tâm hồn ta còn trẻ lắm xuân ơi <cười> Cái quan trọng là tâm xuân Cái quan trọng là tâm xuân nghĩa là tâm mình lúc nào cũng có mùa xuân Còn cuộc đời này Thủy chung là sẽ có mùa thu Rồi sẽ có mùa đông Nhờ vậy mà nhạc sĩ Mới có đề tài viết nhạc Có những bài hát nói về mùa thu Có những bài hát Nói về mùa đông Có những bài hát nói về mùa hè Có những bài hát nói về Mùa hạ Rồi có Có những tình yêu hạnh phúc Cho nên mới có những bài hát ca ngợi Tình yêu hạnh phúc Mà có những Tình yêu tay ba cho nên mới có chuyện Một người đi với một người <cười> Hiểu được cái đoạn Hiểu được cái đó Không có buồn thì không có xem Không đau khổ lấy chi làm hạnh phúc Không sầu thương sao biết chuyện con người Không nghèo đói làm sao thi vị hóa không lang thang đâu biết gió mưa nhiều. Mình phải có những cái giây phút mình khổ, bị mình ném được cái khổ. Có dầm về mưa, tuyết, mới vui ngày nắng về, có quặng mình đớn đau mới hiểu được tình yêu. Ôi, đời ta đau khổ quá nhiều rồi cuối cùng câu thôi, đời đá vàng. Đời có đá mà cũng có vàng Có đá mà cũng có vàng Lúc đó mình hiểu rồi Thì không có đổ cho ổng trển nữa hồi, đi, hồi đầu mình chưa hiểu cái gì cũng đổ ổng hết. Bắt phong trần phải phong trần Cho thanh cao mới được phần thanh cao Hiểu ra rồi đấy. À có trời mà cũng có ta Giờ làm gì ưu là cội phúc Tình là dây quái Cho nên nhờ có khổ mới lé ra cái ánh sáng. Mình mà không đau chân á đâu có biết lúc này mình già. Mình mà không nhức răng đâu biết lúc này tới tuổi. Cho nên nó mỗi ngày chừng bắt đầu chừng năm 4 50 tuổi là mình nhận thơ đều đều. Lâu lâu cái thơ của Dentist gửi tới Timesup. <cười> đi trám răng, đi clean răng. Thơ nha sĩ cũng đồng thời thơ chỗ đó đó Đến khi nào mình gặp một cái thơ tối hậu Tối hậu thơ Cho nên bây giờ lo niệm Phật tụng kinh tu đi Chuẩn bị upline visa về trễn trước Đi đâu cũng phải có visa hết á Quý y tam bảo, ăn chay, niệm Phật, tụng kinh Trời đất ơi! Cả đời, cả ngày không lo tụng kinh niệm Phật gì hết mà tới hồi mà sắp đi rước Thầy tới tụng 8 tiếng. Thầy thương xót quá, Thầy cũng tới Thầy tụng mà Thầy gục lên, gục xuống, Thầy niệm. Ban hộ niệm cũng gục lên, gục xuống mà niệm tới a di ri đô ba ti Bình đát lại, dừng chân đứng lại xanh rì có sao Bởi vì cái tâm mình hàng ngày có a di rĩ đô bà tỳ đâu mà lúc đó người ta tụng mình biết người ta tụng gì? Tâm mình phải hàng ngày phải có a di rĩ đô bà tỳ thì chừng đó người ta tụng ở đó gia di nị gia da na. Còn không bỗng thấy vừa xuống nha di nị gia da na mình đáp là em ơi đứng sát gần ta ngại gì. <cười> mình phải có cái tương ứng đó. Cho nên Phật thì ở trong ta Mà ta thì hằng ngày hướng ra không có Phật Ở nhà cũng thờ Phật Trong xe cũng có Phật Trên người cũng có Phật Mà thân khẩu ý thì không Phật Vậy là Phật độ mình cái gì? Cho nên mình vừa định nói bậy cái nhìn lại Phật Trời có nhiều khi đem Phật tổ bố Mày có chừng tao không hả mày? Mà tới hồi mà đánh mà sắp sửa mà sợ mất là Lột ra cất cho mát con <cười> Còn phải lỡ không ai cất nữa quất thật ra sao Rồi <cười> lúc đó Không có Phật trời gì nữa hết á Bây giờ tôi xuống địa ngục tôi cũng chịu nữa Tới hồi mình xuống dưới đó rồi Thì bắt sao Đừng bỏ em một mình <cười> Trời lành lắm, trời lành lắm, anh ơi Thôi được rồi ha Bây giờ bác bà nói như vậy Bây giờ quý vị đã hiểu được ý nghĩa của Phật chưa Bây giờ cái vấn đề là chúng ta không có sai Khi thỉnh Phật ở nhà đeo Phật trong người Và để Phật trong xe Mà cái quan trọng chúng ta phải hiểu Cái ý là sự nhắc nhở Mình sắp sửa lái ẩu Thì Phật toàn ten toàn ten Đừng ẩu con đừng ẩu <cười> Ôi chà Phật lát No way no way <cười> Mà nếu mà mình ẩu một cái râm Mà Phật dính bằng crazy glue Mình đổ một cái râm Mà Phật gắn bằng crazy glue Mà Phật uống rớt Phật nói, Oh my god <cười> hay là oh my Buddha Cho nên thưa đại chúng là không có sai Nhưng mà cái vấn đề của chúng ta là chúng ta làm Chúng ta hiểu chúng ta đang làm gì <cười> Niệm Phật, Phật chẳng bỏ ta Niệm đâu Phật đó, một nhà thảnh thơi Niệm Phật tộc họ đề huệ Lúc nào mà tâm mình có Phật, nhớ Phật gọi là niệm Phật thì gia đình mình yên Tại vì người nóng thì mình bớt, người giận thì mình đừng có giận Tại vì hai người giận thì đâu còn gì nữa Có nhiều khi á, vợ chồng giận nhau lắm mà kéo ra, ra ngoài nói chứ không có nói Tại vì có hai đứa nhỏ trong nhà, mình nói tầm lum tà la nó nghe Hai đứa nhỏ là hai ông hộ Pháp <cười> con cho nên đó thưa đại chúng á, mình có bốn ơn ơn cha mẹ ơn quốc gia ơn bằng hữu bà con quyến thuộc ơn chúng sanh bây giờ có một cái ơn gọi là ơn thầy trò thầy mà tu giỏi Tu tốt cũng nhờ trò. Tại vì mình có đệ tử rồi, thì mình phải đàng hoàng. Đệ tử nó mới nể. <cười> ông thầy ông lên ngồi ông ăn. Ông ăn mà ông cầu kỳ lắm. Tới hồi ông sắt cái mũi mì nó dính. <cười> Ông dặn đệ tử, thầy ăn, sao con phải ăn vậy, thầy gấp, sao con phải gấp vậy Ông gấp miệng, bỏ ớt, xăng cái mì nó dính Đệ tử chắp tay nói, dạ cái này con làm không được <cười> Ca ly ghê gớm thật Hồi chiều có một bác Phật tử thấy Pháp Hòa Tội quá đi Từ sáng tới tối Ta nói hết chụp hình rồi Thấy hình chụp Chụp một tấm chưa đủ Chụp hai tấm thầy ơi Tấm nãy thầy mặc áo nâu Tấm này thầy mặc áo vàng Thầy ơi Pháp Hòa hổng lẽ nói Còn tấm nào thầy có tóc Ở tấm kia con mặc đồ thường tấm này con mặc áo tràng bác thấy tội bác vô nói trời ơi phật tử kali dắt thầy không còn miếng Dạ thầy có khỏe không thầy ơi Mùi quá Cho con hỏi vì duyên gì Mà tại sao anh em gia đình và mẹ cứ nói xấu con hoài Con rất mệt mỏi và không muốn về nhà Con phải mang tội bất hiếu không À con Con cảm thấy <cười> Con cảm thấy thoải mái khi không về nhà Vậy là con phải làm sao Có phải nghiệp đã hết Không còn duyên với gia đình Cái này tối nay mình sẽ gặp nhau rồi Có cái mù rùa lắc mới trả lời Thưa đại chúng hồi nãy Phá hòa có nói đó Mẹ cha thì nhớ thương mình Mình đi thương nhớ người tình xa xôi Cụ Nguyễn Bính nói vậy đó Ở đây Pháp hòa chỉ muốn nói một cái vấn đề là Nhiều khi á Trong cuộc sống hằng ngày á, do cái sự hiểu lầm chưa hiểu đúng thì không có cái chuyện này Nó phải có duyên do Thì thôi bây giờ nếu người nhà mình chưa hướng tâm về mình Mà nếu mình cũng quay lưng nữa thì làm sao có cùng một hướng Thôi thì bây giờ đạo hữu chịu khó Ở đời mà Cái đức hy sinh đó nó cần thiết lắm Người ta khó chịu thì mình chịu khó Người ta có lòng thì mình có bụng Thì bây giờ nếu như gia đình chưa hướng về mình Thì thôi mình chịu khó hướng về gia đình Làm gì làm chứ Máu chảy ruột mềm, lá rụng về cội Thôi thì chịu khó về với gia đình Hướng về gia đình mặc dù mình phải chịu lép một chút Nhưng mà thôi lép với người nhà chứ có lép với người dân đâu mình lo Nó có nhiều cái để chúng ta quán chiếu Rồi lỡ một mai Nếu như mà cha mẹ hay ai đó mà đi rồi Thì đôi khi mình hối hận không kịp Thôi thì bây giờ trước khi cái chuyện nó tệ hơn nó xảy ra Thì chúng ta hãy đừng để nó xảy ra nặng hơn nữa Sở dĩ ngày nay nó như thế này <cười> Là bởi vì Cả hai bên chưa có được cái sự thông cảm Cho nên á Đây là mình nói với cái vị mà hỏi này Nhưng mà đối với người nhà cũng vậy Nếu như mình thấy con mình hay người thân mình Đã có lòng hướng về với mình Cho dù dẫn chín xe 10 vàng Thì mình cũng đói hoài trở lại Giống như Phật vậy thôi Quý vị thấy không Khi nào mình khổ Mình niệm Phật có khác không Nam mô đại từ đại bi Tầm thanh cứu khổ Cứu nạn linh cảm Bạch yên quán thế âm Bồ Tát khi nào mình bớt khổ thì mình giảm lại, nam mô đại từ đại bi cứu khổ quán Âm bồ tát. Lúc nào mình hết khổ nam mô Quán Âm Bồ Tát. <cười> mình mà ít khổ rồi thì mình ít có tâm sự với Phật. Thế mà thấy đứng trước Phật mà cầm cây nhang tự ngắt gan gì mà xuống còn khúc là biết rồi đó. con quán phật thích ca phật chi đà phật bà quan âm con thế này con thế kia cho nên gặp việc đáo đầu mới chịu tu phật tiên hiền thánh ráo lưu bù vãi vàng thẩn nguyện kêu in ỏi trong lúc bình thường thấy lặng ru cho nên cái cách của mình nó là khi mình khổ thì mình sẽ tìm phật không bao giờ bỏ mình mình thì hay bỏ phật có nhiều khi vì tình yêu bỏ Phật cũng có vậy, vì cái ơn nghĩa mà bỏ Phật cũng có vậy. Người Ta bảo lãnh qua bỏ Phật cái một, vì một chút xíu tình cảm mình bỏ Phật ngàn đời cũng có vậy. Nhưng mà đến một lúc nào mình muốn quay về Phật vẫn làm gì? Tại đây con hải nếu thầy. Hỗn làm gì đây? em đang diễn tả phật di đà cho nắm cái làm liền rồi không sao nắm tay thầy còn hơn Đó là quý vị thấy không Phật Di Đà lúc nào cũng Dũi cánh tay và <cười> Nguyễn sót thương Cho nên là Phật lúc nào cũng Sẵn sàng bàn tay với mình Nhưng mà cái quan trọng là Mình có nắm Phật không Có một cái người đó Đi trên cái triền núi Té rớt xuống May quá chụp được sợi dây Phật ơi, Phật cứu con, Phật ơi, Phật cứu con Phật đứng ở trên đỉnh núi Phật nói Đưa tay con cứu, đưa tay đi Phật cứu cho Nói dạ con không dám buông sợi dây Nói vậy sao ta nắm ngươi <cười> Mình muốn Phật cứu mà không dám buông sợi dây Giống mình không? Giống lắm Tôi đi tu cho rồi, để cho mấy người yên bụng Mấy người cứ làm khổ tôi mấy chục năm trời Phải không? Mà chỉ cần một đóa hoa hồng xuất hiện Thôi xin Thầy cho con về <cười> Thế là Phật lúc nào cũng có mặt cho mình Thôi thì bây giờ người thân mình không có mặt cho mình Thì mình hãy có mặt cho người thân Vì người xưa thường nói Nếu nói theo xưa Hoàng thiên bất phụ hảo tâm nhân Trời cao không bao giờ phụ lòng người Cái phụ lòng người có lòng Còn nếu nói theo Phật thì sao Mình cảm hóa Mình trảm hóa người ta. Bây giờ ngược lại, Thí dụ như bây giờ cha mẹ nhớ mình, Mà mình không bao giờ nhớ cha mẹ thì sao? Phải không? Thành thật ở đây là mình nói chung, Không có nói một vấn đề của ai. Ở đây là nếu người ta chưa hướng về mình, Thì mình hãy hướng về người ta. Cũng như vậy. Cũng như vậy. Quý vị thấy là lúc nào Phật cũng có mặt chứ? Kính thưa thầy, con được bà nội quy y lúc rất nhỏ, 2 tuổi, bây giờ con muốn quy lại, vậy có sao không? Con nghe nói Phật tử không nên quy y hai lần. Xin thầy từ bi giải thích. Thưa cái trường hợp mà mình quy hồi nhỏ á, cho dù mình đích thân được dẫn tới chùa quy y nhưng mà lúc quá nhỏ không tính. Vì lúc nhỏ nó chỉ là gieo duyên chứ chưa có ý thức. Bây giờ lớn lên á thì mình Nghe cái giới làm lễ lại Chữ lại ở đây không có nghĩa là mình phản Mà là mình refresh Mình tiếp nhận pháp tam quy Bằng tự tâm của mình Để cho cái pháp tam quy ngũ giới này Do chính tâm thức Mình hiểu biết mình tiếp nhận Còn ví dụ mình nhớ Cái pháp danh thì vẫn giữ pháp danh cũ Mình chỉ refresh lại thôi Ở đây Passport còn renew mà Phần tử quy y rồi, cho dù lớn lên, hai ba chục tuổi quy y á Mà một năm, hai năm mà không đọc lại cái giới là coi như là mình cũng lợt lạc rồi đó Mà nếu không muốn nói là mất giới Theo đúng nghĩa là quý vị phải tụng giới đó Phần tử đã quy y rồi là mỗi tháng phải tụng giới một lần Tụng giới bằng cách nào? Nếu mình không có phương tiện về chùa thì tự thân mình phải đứng trước bàn phần Hay là mình ngồi ở đâu đó an tịnh Đúng không Con nương tựa Phật Con nương tựa Pháp Con nương tựa Tăng Con nguyện giữ giới không giết người hại Phật Con nguyện giữ giới không tham, không gian tham trộm cắp, Phải nhắc mình như vậy Gọi là tụng giới Chứ còn đem cái điệp về mà treo Trên bàn thờ lâu lâu cuốn thổi Cái phù bụi không Gọi là quy Cái đó không có tính Cho nên hồi nhỏ mình quy rồi Bây giờ mình quy lại là Mình tiếp nhận lại bằng cái tâm thức của mình Nhưng mà cho đúng là tất cả Phật tử phải tụng giới hết Tại bây giờ sẵn ở đây và cũng khuyến thỉnh đại chúng tụng giới đi Nếu chùa không tổ chức tụng giới Quý vị ở nhà tụng giới Thuộc năm giới tụng để mình nhớ Tại làm sao mà mình muốn hát cho giỏi Thì mình mở cái karaoke mình hát hòa hài hát quỷ Mà kinh không chịu đọc Mà không chịu động thì mỗi lần khổ thì đâu có lời kinh tiếng kệ thì nó giúp mình đâu Mà lúc đó là những cái gì nó ra, những cái bài hát đau khổ đó nó ra Tôi thề tôi chẳng yên <cười> ai Trời mà phải tha thiết vậy đó Vì người ta cứ phụ tôi hoài Vì mình cứ nghe mấy cái đó, mình tiếp cái đó, mình đọc cái đó Còn nếu mình tụng kinh thì khi khổ cái lời kinh nó ra Ôi từ lâu ba chốn ngục hình Giam giữ mãi con nguyền ra khỏi Theo gót ngài để vượt qua khổ ái Nương thiền tì để vượt khỏi ái hà Ái hà tức là bờ mê đắm Nhớ lời ngài bờ giác không xa Hành thập thiện cho đời tươi sáng Chỉ cần bỏ việc ác thì đời quang đảng, đem phúc lành gieo rắc phàm nhấn. Lời ngọc vàng ghi mãi bên lòng, con nguyện được sống đời rộng rãi. Con niệm Phật để lòng nhớ mãi hình bóng người cứu khổ chúng sanh. Còn mình nhớ hoài bóng hình kia ngày trước, thương hoài ngàn năm, chắc không? Thành thử ra mình hãy mình huân cái gì thì cái đó nó ở trong này. Mình huân kinh điển thì kinh điển nó ở đây. Mình huân Phật thì Phật ở đây. Mà lúc mất thì cái kia nó xuất hiện nó lôi mình đi. Mình lúc nào cũng nhớ Phật thì lúc đó tiền lộ mang mang. Đông qua riêng, Phật ở đằng kia đón mình. Vì mình tâm mình có Phật hàng ngày mình như cái cây nó nghiêng à. Hãy mình nghiêng về trái, cưa nó nó về trái. Nghiêng về phải, cưa nó nó về phải. Mình nghiêng cái nào Thì cưa cây nó nghiêm về đó Tâm mình hướng đâu Thì nó dẫn mình đi tái sinh về cõi đó Hết giờ chưa <cười> <cười> Kính thưa thầy Tâm bồ đề là gì Ra tiệm con trai Đằng đầu đề Nó có bồ đề tâm Nó Bồ đề tỉnh tâm chay. Vậy là chưa đi tiệm này là hỏi nè. Chữ Bồ đề là tiếng phiên âm từ tiếng Phạn. Tiếng Phạn gọi là Bodhi. Mình âm là Bồ đề. Nghĩa là giác. Nghĩa là giác ngộ. Tâm Bồ đề là tâm giác ngộ, tâm thương yêu. Tất cả người con Phật nào, tất cả chúng ta làm việc gì từ cái tâm trong sáng của mình thì tâm đó gọi là tâm Bồ Đề. Nếu thí dụ thôi, ngày đầu mình bước chân vô chùa mình tu, mình đâu có danh lợi gì đâu đúng không? Đó là tâm Bồ Đề. Nhưng mà nếu mình ở chùa tu thời gian mà bị cái danh, cái lợi, cái chức, cái quyền nó làm hư mình thì mình biết đó là tâm Bồ Đề bị thối. Còn nếu mà mình mình nuôi dưỡng cái tâm đó không bao giờ dù cho có gì đi nữa vẫn nuôi dưỡng cái tâm tu đó là tâm bồ đề. Thôi và giải thích đơn giản như vậy gọi là bồ đề tâm bất thôi. Kính bạch à, con kính bạch thầy con rất mừng khi con gặp lại thầy ở Orange County mấy ngày nay. Con có câu hỏi xin thầy quan ý cho con biết kinh Lăng Nghiêm nên tụng vào giờ nào Hoặc nên áp dụng cho người mới tu như con hay không? Câu này hồi nãy vào cũng trả lời sơ sơ Ở bên mấy từ rồi đó Thưa đại chúng Cái bài lăng nghiêm buổi sáng Mình tụng trong cái nghi thức tụng niệm á Nam Mô Tát đát Tha Tô Dà Rá Gia Ra Đế Tam Hiệu Tâm Mùa Đà Tỏa Đác Tha Phật Đà Cú Trí Sắc Nhi Sa Mô Tát Bà Bột Đà Bột Địa Cho đến cuối cùng 423 câu án a Na Lệ Thị Sá Đệ Bế Rã Bạc xà Ra Đà Rị vậy đó Cái đó, đó là chỉ một phần lớn trong cái Một phần ở trong cái bộ Kinh Lăng Nghiêm thôi Chứ nó không phải là Kinh Lăng Nghiêm Nó là những bài thần chú Trong Kinh Lăng Nghiêm Còn nguyên thủy bộ Kinh Lăng Nghiêm Nó dày lắm Nhưng mà chưa tổ trích cái phần chú Thần chú ra để làm một nghi thức Buổi sáng cho mình tụng Bây giờ á Mình có thể thay thế Cái thời Kinh Lăng Nghiêm bằng một thời Kinh khác Không nhất thiết phải tụng Lăng Nghiêm Buổi sáng đâu Ví dụ buổi sáng mình ngủ dậy Mình không có thời gian nhiều Mình chỉ cần lễ Phật ba lễ Rồi mình có thời gian tụng một bài chú Đại Bi cũng được Hoặc một bài sám cũng được Thí dụ mình tụng cái bài sám đệ tử chúng con từ vô thỉ Rồi mình hồi hướng cũng được Hay là mình tụng bốn lời quán nguyện Lại Đức Bồ Tát quán âm Chúng con xin học theo hạnh ngài Biết lắng tai nghe cho cuộc đời bớt khổ Ngài là trái tim biết nghe và biết hiểu. Chúng con xin tập ngồi nghe với tất cả sự chú tâm và thành khẩn của chúng con. Mình đọc cái đó nhiều khi nó thiết thực hơn mình tụng năng nghi. Tại vì mình tụng đó tá tát a tô da da ra đếm tụng xong rồi thì hồi hướng mà mình không biết trong đó tụng gì hết trơn. Còn bây giờ mình tụng một bài kinh mà chữ đâu, nghĩa đó, chữ đâu, nghĩa đó. Thí dụ mình tụng À, đệ tử chúng đẳng tự vi chân tánh uổng nhập mê lưu Tùy sanh tử dĩ phiêu trầm trục sắc thanh nhi tham nhiễm Nghe nó hay không? Nhưng mà không hiểu hết <cười> Thì bây giờ mình tụng lại cũng cái bài đó mình tụng <cười> Quy mạng mười phương vô thượng giác Pháp màu vi diệu đã tuyên dương Thánh tăng bốn quả ba thừa độ Dũi cánh tay vàng nguyện xót thương ngược dòng chân tánh từ lâu, chúng con trôi nổi biển sầu sóng mê. Biết đâu lối thoát đường về bập bềnh sóng nước chưa hề đói luôn. tụng mấy câu đó nhắc nhở mình. Cho nên quý vị có thể đối với một Phật tử sơ cơ mới tập tu không cần tụng lang nghiêm. Lựa mấy cái bài kinh mà căn bản mà bằng chữ tiếng Việt, bây giờ người ta dịch hết ra rồi, tụng đi. Các ngài chịu khó Lấy bằng những cái tiếng chữ Hán Ngồi mà nắng ngót dịch Một cái bài tụng bằng tiếng Việt Hay như vậy mình không tụng uống quá Thí dụ như ngày trí tịnh Ngày dịch cái bài sám thập phương nè Mình tụng thập phương Tam thế Phật A-di-đà để nhất cử phẩm độ chúng sanh Ngày trí tịnh ngày dịch nè Mười phương chư Phật ba đời Di-đà bậc nhất Chẳng rời quần sống sen vàng chính phẩm sẵn dành oai linh đức cả đã đành vô biên Này con dân tâm lòng thiền quy y với phật sám liền tội cắn quý vị nghe quý vị hiểu hết phải không thay vì mình tụng nhất giả lễ kính chư Phật thì giờ ta tụng nè một là lễ kính như lai hai quyền xưng tán công dày thế tôn ba quyền tu phước cúng dường bốn quyền sám hối nghiệp vương tội trần Năm huyền tùy hủy công hương Sáu huyền thỉnh chuyển Pháp luân độ đời Vân vân Mình tụng tiếng Việt được chứ có sao Cho nên quý Phật tử sơ cơ mới bắt đầu tập tu tụng tiếng Việt đi Lên chùa nào ở đây khỏi có cuốn kinh nghi thức tụng niệm Bằng tiếng Việt cho con xin Chùa nào cũng quan hỷ cho mình một phút tiếng Việt <cười> Mọi Phật tử đều biết Một trong những lời dạy cho Phật tử là diệt tham sân si Tuy nhiên con và nhiều Phật tử khác đến chùa Cúng vái nhiều lần Vái mong Phật phò hộ cho may mắn Làm được nhiều tiền hay được trúng số 1 triệu đô la Con sẽ cúng chùa 1 triệu Kính hỏi Thầy lời dạy về những lời vái trên có nên không? Nên không? Sao không nên? trúng cúng chùa mà thưa đại chúng mình đừng có chờ tới khi mình trúng số mới cúng chùa lỡ cả đời không trúng là không cúng <cười> nếu mình muốn cúng chùa mà thưa đại chúng chùa là một bằng xây dựng bằng tiền của bá gia ba tánh chứ không phải nhất gia nhất tánh Cho nên không cần mình phải trúng số để mình bao hết cái đó Mình bao ăn thì ok Bao xây chùa bao không có nổi Cho nên mình nên để cho mọi người có công có của Bởi vì mỗi người phải đóng góp thì mỗi người phải thấy bổn phận của mình Phải trở về đó để duy trì cho cái chùa đó phát triển Nếu một mình mình cúng thì ta kêu chùa đó của mình chứ không phải của chùa Rồi mai mốt vào nó hư hao, ta kêu kêu cái ông đó ra sửa Quý <cười> hiểu ý không? Một người cúng thì chịu trách nhiệm Mà đa số quý vị để ý coi Người nào mà đứng ra lập cái đó là không bao giờ ai nhúng vô Và thậm chí người ta kêu chùa của bà năm, bà bảy, bà tám, bà 10 Chứ không bao giờ kêu chùa của Phật Bởi vì mình đứng ra mình cúng Mà lỡ có hư hao gì là kéo mình ra Cái đó không được Cho nên chùa, cho dù mình có cúng một triệu chùa vẫn phải nhận thêm của người khác không phải là chùa tham nhưng mà vì không thể làm được việc đó chùa là của bá gia bá tánh quý vị phải không quý vị thấy không? chỉ một buổi chiều nay đâu phải một người mà làm được việc đâu dù chỉ là một buổi nói chuyện phải mỗi người một chút cho nên đừng đi chùa vái kiểu này nữa nha mà phật hoàn toàn không biết sixty <cười> nine Có nhiều Phật tử mua xong tài giá số xếp lại để nhớ lương hương cho Phật <cười> Mà Phật nhiều việc quá nội trả lời cell phone email không là quên dở mấy cái đó ra đọc rồi Mà nếu mà quý vị biết không lỡ mình hụt trúng triệu này nó áp áp Thì sao trúng mấy chục triệu <cười> Thôi hết giờ rồi mà cũng hết câu hỏi rồi Đại chúng hôm nay mình à, tối hôm nay mình được gặp nhau trong cái buổi sinh hoạt thật là một ngày dài. Quý vị nào mà đi theo từ sáng tới chiều có mặt đây không? Chắc cũng có Quá giỏi. Tôi thì à, mong rằng buổi chiều hôm nay không làm cho quý vị nhàm chán và chúng ta hiểu được thêm một chút về trong Phật pháp để chúng ta ứng dụng tu hành. Đại chúng hoan hỷ không? Rồi nhiều là Phật con hôm nay là sinh nhật con con mười nhiêu mừng con cũng vui mừng thầy sinh nhật của ni sư hả? Dạ. nên sinh nhật nhiêu? dạ. bảy mươi. <cười> hay là Phật thôi thì đại chúng cho anh tràng pháo tay để mừng mình... ni sư Hoa tâm tròn bảy tuổi. Trước khi mà mình Hôm nay ngày sinh nhật của con hạnh phúc quá được về chùa hội quan nghe thầy giảng vui quá cho ngày sinh nhật 3 tháng 4 của con thành kính cúng dâng thầy. À tháng 3 ngày 4 nè. Thôi mình đổi ngược cho nó phù hợp với bữa nay. Trước khi mà pháp hòa hát hò gì cho đại chúng nghe mình hồi hướng trước. Giọng trai. <cười> Rồi mời đây chúng hồi hướng nha. Nguyên A Đe